Xin chào mừng tất cả quý vị. Quay trở lại với kênh của MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, để duy trì bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2, Ngọc Việt rất mong quý vị hãy ủng hộ Ngọc Việt bằng cách tham gia đăng ký làm hội viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện. Mao Sơn Quỷ môn thuật phần 2 được mang tên U Minh Thoại Tà Tập 2 quyển 1 Bí thuật kỳ truyện Bên ngoài hàng rào, sương mù vẫn còn dày đặc, xen lẫn với tiếng mưa rào rào. Chúng tò mò mấy con tạp vật đó vẫn còn chưa đi xa. Chúng ngưng đang quanh quẩn bên ngoài sân, chờ đến khi tôi ra ngoài, chúng sẽ tiến hành biện pháp cực đoan, dùng sức mạnh để cưỡng nhập vào thân thể của tôi. Điều này tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh được. Một khi loại hậu quả đó xảy ra, tôi sẽ không thể làm chủ được. Trước mặt công chúng Nếu nói tôi bị quỷ nhập là không thể Nghĩ đến cái sách muốn tiêu diệt kiểu nhân của bọn chúng Toàn thân của tôi thấy ớn lạnh Thanh Sơn nhảy ra khỏi chức giường sời Lao đến bên cạnh tôi Nó vừa vẫy vẫy cái đuôi nhỏ Vừa sùa lên mấy tiếng ẩm ý Nghe thấy tiếng sùa của Thanh Sơn Tâm tình tôi đã ổn định lại Tôi vươn tay ôm nó vào lòng Đầu óc tôi cảm thấy đã tỉnh táo trở lại rất nhiều. Việc đã đến nước này, tôi cần phải chủ động xuất kích. Suy nghĩ này bật ra từ tận đáy lòng tôi. Đối phương có tất cả ba người. Theo phán đoán của tôi thì, nam nhân đầu chọc mắt đỏ nhất định là kẻ mạnh nhất. Tiếp theo là nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ. Còn cậu bé mặc áo liệm màu trắng là kẻ thấp nhất. Nhưng ngay cả tên tiểu quỷ đó, tôi cũng không thể đối phó được. Làm sao mới khu tản được đây? Tôi và Thanh Sơn đâu có thể cứ mãi ở trong nhà được. Sớm muộn gì thì tôi cũng phải ra ngoài. Cha mẹ tôi cũng đã mất sớm, tuyệt đối không thể để cho Thanh Sơn xảy ra chuyện gì. Ôm Thanh Sơn ở trong tay, tôi đi đi lại lại trong phòng trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau thì tôi dừng lại, đặt con Thanh Sơn sang một bên, Tôi tìm một vỏ chai nước khoáng rỗng, sau đó tôi đi vào một góc nhà rồi đi rải đầy vào trong chai. Đồng tử niệm đã hoàn thành. Tôi là một đứa trẻ con nhà nghèo. Sau khi trúng tuyển vào đại học, ngoài việc chăm chỉ học tập ra, thời gian còn lại tôi đều phải đi làm thêm để kiếm tiền. Căn bản chưa từng có ý nghĩ tìm bạn gái. Đừng nói đến hoa tiền huyệt hạ. Cho nên tôi vẫn còn là đồng tử. Theo quan điểm dân gian, đồng tự liệu có thể đuổi đuổi tà ma. Tôi cần phải tự xem mới được. Tôi liếc nhìn con chó Thanh Sơn, nhìn bộ lông màu lam đen của nó, tôi chậm rãi lắc đầu nói. Ừm, uhm, nghe nói chỉ có chó màu đen mới có tác dụng trừ tà. Thanh Sơn không thể gọi là chó đen được phải không? Hơn nữa, nó còn quá là nhỏ, cho nên mình cũng đành phải từ bỏ định này thôi. Tôi quay người đi ra khỏi cửa. Tôi ngó vào vườn sau. Tôi định vài hành động tàn nhẫn với con gà trống mà tôi nuôi trong vườn. Tôi cầm lấy một ít tiết màu gà. Ngài nói, tiết màu gà trống cũng có tác dụng xua đuổi ma quỷ. Con gà trống đau đớn kêu lên quàng quạc. Cũng may là nó không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi lẩm nhẩm nói mấy câu đắc tội rồi, tôi định thả con gà trống lại vào trong lồng. Nhưng vừa buông tay, con gà trống đã chạy đi rất xa. Có lẽ nó đã cho rằng tôi là một ác nhân rồi. Trở vào trong nhà, tôi đổ tiết màu gà vào chai nước đựng đồng tử liệu. Tôi lắc qua lắc lại một hồi. Chất lỏng trong chai nước đã chuyển sang màu đỏ nhạt. Sau khi đã chuẩn bị xong thứ này, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thay một bộ quần áo dày dặn khác, tôi đút con thanh sơn vào trong túi. tay trái cầm chai dịch thể đặc biệt, tay phải cầm ô rồi sải bước ra khỏi phòng. Chỉ nghe đoảng một tiếng, cơn một tia chớp xé toạc màn mưa đen kịt. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sân, hít một hơi thật sâu. Tôi kiên quyết đẩy cửa, rồi bước ra ngoài. Màn sương trắng vô tận dường như đã tìm thấy mục tiêu. Nó điên cuồng bao trùm lấy tôi trong cơn mưa. Nhưng tôi tỷ không quan tâm đến những điều này. Ngay khi rời sân, tôi đã dùng hết sức mà lao về phía trước. Thậm chí tôi còn ném chiếc ô của mình xuống đất. Người thực sự đã ra ngoài rồi. Đã ra ngoài rồi. Giọng nói của nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ đột nhiên vang vọng lên. Nghe tiếng động tĩnh. Hình như chỉ cách tôi khoảng 6-7 mét. Nhưng hai con đà vật còn lại không hề lên tiếng. Trong lòng tôi cảm thấy chấn động. Nhất định là bọn chúng đã chia nhau ra để mà canh giữ khu vực xung quanh nhà tôi rồi. Vậy nên hiện tại, ngoài cổng cung chỉ có một mình nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ mà thôi. Đây đúng là một cơ hội tốt. Ý thức được điều này, tôi dồn hết sức lực của mình mà lao về phía trước như một mũi tên vừa được phóng ra. "Ngươi hãy ở lại đây." Dưới những tiếng gào thét điên cuồng đó, Một bóng đen xuyên qua màn sương trắng và mưa lớn. Chưa đầy nửa giây đã đến bên cạnh tôi. Đó chính là nữ nhân mặc váy kết màu đỏ. Tôi kinh hãi suýt nước tỉ đã ngã xuống đất. Khóe mắt tôi còn chưa kịp nhìn thấy hình dạng của cô ta. Tôi đã sợ hãi đến mức suýt nước tỉ ngất đi rồi. Khuôn mặt đó vẫn giống như lúc trước, điều khác biệt là bàn tay phải của cô ta. Cánh tay của cô ta giơ dài ra. Giống như là lò xo bật ra vậy. Năm bóng tay được sơn màu trắng, nhô ra từ đầu ngón tay. Mỗi bóng tay dài đến 5-6 cm. Trong mưa lấy lên tà quang vô cùng yêu sĩ. Nhìn vương hướng của bàn tay, chính xác là vị trí cổ hạng của tôi. Nếu cái này bị cô ta túm được, cổ hạng của tôi lập tức sẽ bị đâm thùng. Tôi đã sợ đến mức sắp hồn phách ly thể rồi. Nhưng may mắn là tôi vẫn tỉnh táo. Vẫn còn có thể nhận ra tay mình đang cầm một chai nước đồng tử liệu, cơ phát tiết màu gà trống. "Đi chết đi." Tôi giận dữ hét lên một tiếng, chai nước trên tay tôi vẩy về phía nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ. Nắp chai đã được tôi tháo ra từ lâu rồi. Chất lỏng trong chai tràn ra ngoài mà không hề gặp phải trở ngại gì. Chảy trong nháy mắt, nửa chai chất lỏng đặc biệt đã được đổ lên người nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ. Những tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Cô ta ngất vật xuống vũng nước, khắp người cô ta bốc lên những làn khói đen dày đặc. Một phần nhỏ thân thể của cô ta đã bị tan chảy. Tôi há hốc mồm miệng, đứng ngây ra như con gà gỗ. Nước mưa đều không thể tiếp xúc được nữ nhân mặc váy kia màu đỏ. Làm sao đồng tử nhuệ và tiết màu gà trống có thể làm ướt được người cô ta đây? Trong quá khứ Điều này không được nhắc đến trong kiến thức mà tôi đã được học. Tôi không sao có thể hiểu được. Nhưng đúng là thứ nước này rất có tác dụng. Có vẻ như là cô ta đã bị thương không nhẹ. Rất rõ ràng, nó không đủ để khiến cho cô ta bị hồn phi phách tán. Chỉ cần nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô ta, Ngài lập tức đã thu hút hai con tà vật còn lại. Làm sao tôi còn dám mở lại nữa đây? Tôi điên cuồng trải xuyên qua màn sương trắng, thân hình đập mạnh vào cánh cổng gỗ, là cánh cổng gỗ của ngôi biệt thự cũ phía đối diện. "Cầu lạc bá à, cứu mạng." Tôi điên cuồng đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ, đồng thời hét to hết cỡ. "Đúng vậy, cầu viện là mục đích cho lần xông ra đầy mạo hiểm của tôi." Đêm hôm qua, tình cờ tôi nhìn thấy cảnh tượng cầu khách hành luyện công đến khuya, cho nên tôi có thể khẳng định rằng đây là một cao nhân sống ẩn dật. Bản thân tôi không có bản lĩnh để mà đối phó với ba con tà vật này, nhưng cậu khách khanh nhất định là có thể. Hiện tại, tất cả phụ thuộc vào việc ông ta có nguyện ý quản việc nhàn rỗi hay không mà thôi. Nếu như ông ta bỏ mặc không quan tâm, đợi đến khi ba con tà vật hội tụ lại một chỗ, cho dù trên tay tôi vẫn còn một nửa chai đồng tử liễu Tôi không chỉ đành nuốt hận mà bỏ mạng tại chỗ này mà thôi. Tôi chỉ có thể đánh cược, một cao nhân như vậy tất sẽ tới chết mà không cứu. Người, người dám đả thương con gái ta, ta. Người, người tự tìm đánh cái đánh chết, rồi. chết rồi. Tì tì à, tì tì không sao đi chứ. Ta không sao. Các ngươi mau giết chết hắn, giết chết hắn đi. Đằng sau tôi vang lên tiếng trò chuyện Giữa ba thành viên trong gia đình tà vật Căn cứ theo âm lượng lớn nhỏ Người đàn ông đầu hói mắt đỏ Chỉ cách tôi khoảng 3 mét Còn tên tiểu quỷ thì xa hơn Nguy hiểm Rất là nguy hiểm Trái tim của tôi dưng lên một cảnh báo Không kịp quay đầu nhìn lại Theo bản năng tôi vung tay về phía sau Trái nước đựng đồng tờ niệm chỉ còn một nửa được thất về phía sau. Đang chết. Còn năm quỷ đầu trọc giận dữ mà cất tiếng trời mắng, sau đó là tiếng né tránh. "Cậu lão bá, mau quy mạng đi." Bàn tay còn lại của tôi bạt mạng đập mạnh vào cửa. Một bàn tay nhỏ lạnh giá chạm vào gáy tôi. Một giọng nói quen thuộc của một cậu bé mặc áo liệm màu trắng vang lên từ phía sau lưng của tôi. Ta bắt ta được ngươi rồi. Hải Hành hoan ngoãn nghe lời. Đúng lúc đang vô cùng cấp bách, cánh cửa trước mặt tôi đã được mở, nhưng thứ đầu tiên xuất hiện không phải là thân ảnh mà là một đạo kiếm ảnh. Thanh kiếm cô đào xuyên qua sát mắt của tôi với tốc độ cực kỳ nhanh. Sau đó là tiếng hét kinh thiên động địa của con tiểu quỷ. Không cần phải nói, nó đã bị trúng phải một kiếm này rồi. Cảm giác tuyệt địa phùng sinh. kích động trong lòng tôi. Còn không kịp nói gì, tôi lao ngay vào trong ngôi biệt thự hoang phế. Bên tai tôi còn nghe thấy một giọng nói rả rưa. "Nhập chứng, còn không mau quất đi." Liền nghe sau đó, thế giới đã trở lại yên tĩnh. Nằm dưới cơn mưa một lúc, tôi đã hồi phục lại được một chút sức lực. Tôi từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn lại. Tôi phát hiện thấy Cánh cổng đã được đóng chặt lại. Một ông lão áo đen mảnh khảnh đang đứng ở đó, ánh mắt trịch thượng nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự bực bội. Một tay của ông ta đang cầm một chiếc ô lớn màu đen, tay còn lại cầm một thanh kiếm cổ đào. Xin được đa tạ đại ân cầu lộc bá đã kêu mạng. Tôi xấu hổ đứng dậy, rồi cúi đầu thật sâu trước ông lão. Nhưng ông lão lại chành đi. không nhận lấy của tôi mà lạnh lùng nói: "Tiểu tử họ Phương kia, ngươi tự mình chúc lấy tà sở, ngươi tự đi mà giải quyết, ta không muốn bị dính vào nhân quả đâu." Phòng bên cạnh có nực nóng, sau khi 8 giờ dòng, hay bên để cho ta. Nói xong lời này, ông lão cầm ô cầm kiếm, ông ta quay trở lại căn nhà chính mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Thần tay ông ta nặng nề đóng cửa lại. Tôi đứng ngây người ra tại chỗ. Dù đã biết ông ta là một quái nhân, nhưng thái độ bất thân cả nhân tình như vậy vẫn làm tôi phải ngạc nhiên một trận. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, toàn thân của tôi ướt như chuột lột. Thanh sơn khó chịu rủa vang trong vòng tai tôi. Tôi chỉ biết chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Cách một tiếng, cánh cửa phòng đất bị đẩy ra, tôi lao ngay vào trong nhà. Trong phòng không có đèn điện, không cảnh thì tối đen như mực, tầm nhìn rất thấp, tôi mò mẫm một lúc lâu mới tấp được một ngọn nến đỏ. Dưới ánh nến nhìn xung quanh, bất giác ánh mắt của tôi ngưng tụ lại. Trên một chiếc bàn cúng cách chỗ tôi không xa, có bảy pháp tượng của Tam Thanh. Trên tường treo những chiếc gương bắt quái, xung quanh còn bày những cổ thú có hình thù kỳ quái được chế tác rất tinh xảo. Sau khi đóng cửa lại, Tôi nhìn vào chiếc chậu rửa mặt nằm ở góc nhà. Bên cạnh còn có một chiếc phích nước nóng. Tôi bước tới, rót nước từ trong phích vào chậu rửa mặt. Tôi tìm một chiếc khăn sạch, sau đó lau rửa một hồi. Quần áo đều đã ướt sũng. Tôi định phải cởi ra vắt khô nước rồi đem đi phơi. Thanh Sơn chạy đi chạy lại trên mặt đất, hiển nhiên là rất hứng thú với môi trường mới. Tôi mặc quần đùi, ngồi sấp bằng chân giường sưởi. Trong lòng cảm thấy rất là cổ quái. Hai món đồ trước mặt tôi là một chiếc la bàn và cuốn sách cổ. La bàn vẫn giống như trước đây, tạm thời không để ý tới nó. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ là một cuốn sách cổ không chữ viết. Cuốn áo đều đã ướt sũng, nhưng cuốn sách cổ trong túi quần vẫn khô ráo như thường. Điều này có chút cổ quái. Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ phồn thể trên trang bìa. Tâm niệm tôi bắt đầu chuyển động. Vào một thời khắc, tôi cầm vích nước nóng tới, trong vích vẫn còn chút nước nóng. Tôi đã hạ quyết tâm. Tôi bắt đầu đổ nước nóng lên cuốn sách cổ. Lúc này, tôi như hít phải một luồng khí lạnh. Mở mắt chừng chừng vào cuốn sách cổ bị dội nước nóng, nhưng trên bề mặt dường như có một rào cản vô hình. Dòng nước chảy dọc theo bìa cuốn sách, trượt sang một bên. Cuốn sách cổ vẫn khô cong như cũ. Cái quái gì vậy chứ? Thế này là thế nào? Tôi thực sự chấn kinh rồi. Cầm cuốn sách cổ trong tay, một lần nữa tôi lại mở nó ra. Bên trong vẫn là nước hạch đó, không hề có bất kỳ nội dung gì. Tôi thở dài thất vọng, định đem cất những đồ vật này đi. Đột nhiên tôi dừng động tác lại. đôi đồng tử nheo lại. Tôi nhìn chằm chằm vào góc trang đầu tiên bên trong cuốn sách. Trong một mảng màu đỏ đậm, hiển thị cái tự màu đen. Ký tự này rất là nhỏ. Bên trong một vòng khuyên tròn màu đỏ máu, có tới mấy chục ký tự nhỏ. Tôi nhìn lên cánh tay của mình. Ngón tay tôi bị thương, vết thương vẫn còn đang chảy máu. Máu từ ngón tay thấm vào trang giấy hiện ra ký tự Còn có thể chơi như thế này hay sao? Tôi ngay lập tức hiểu ra phương pháp chân chính để mà đọc cuốn sách này rồi. Không biết người xưa đã thi triển phương pháp gì, nhưng nhất định phải bôi máu mới có thể để lộ ra chữ viết. Đã xác định được điểm này, nhưng điều tôi không xác định được là dùng bất kỳ máu của ai cũng được hay sao, hay là chỉ có máu của tôi mới có tác dụng. Không quan tâm đến những điều này, sau này sẽ nghiệm chứng là được. Điều cấp bách nhất bây giờ là tìm cách làm cho cuốn sách quỷ dị này hiện lộ ra chân dung thực sự của nó. Tôi mơ hồ ý thức được liệu tôi có thể sống sót sau sự kiện linh dị này hay không. Tôi chỉ có thể hy vọng vào cuốn sách kỳ lạ, câu lai lịch không thể giải thích được trong tay tôi mà thôi. Cầu lão bá đã biểu thị rất rõ ràng, ông ấy sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Vì thế mà tôi đừng hy vọng gì về việc cầu cứu, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tôi phải lưu mạng để chạy sang nhà Cẩu Lão bá, nhưng lại nhận được kết quả như vậy. Nói thật là tôi có chút thất vọng. Nhưng đông không sáng thì tây sẽ sáng. Tôi đã tình cờ tìm ra cách đọc cuốn sách cổ này. Đó cũng là một chuyên đi đáng giá. Sau khi tựa an nuôi bản thân mình, Tôi nặn một chút máu từ chỗ vết thương. Sau khi tôi làm loang ra và bo lên trang sách đã ố vàng, nội dung của trang đầu tiên đã hiện ra. Các ký tự quá là nhỏ, ngay cả khi tôi có thị lực rất tốt hơn người bình thường, nó vẫn rất là khó nhìn. Nhưng lợi thế của các ký tự nhỏ là nó có đầy đủ nội dung. Tôi đọc thử một trang dưới ánh nến, bắt đầu là tổng thuật Nội dung là Mao Sơn Âm Dương Quỷ Thi Bí Thuật chính là tuyệt học bí chuyển độc môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Người học pháp thuật này bắt buộc phải tuân theo môn quy của Mao Sơn Quỷ Môn. Trong cuốn sách này bao gồm phủ triển, trận pháp, đảo pháp, dưỡng quỷ, ngựa thi và hàng chục bí thuật kể môn khác. Đòi hỏi người sử dụng phải tâm thuật đoan chính. Dưới đây liệt kê chi tiết mấy chục điều môn quy môn quy khái cốt lõi chính là tích đức hành thiện, cứu nhân độ thế, không làm điều ác. Nếu không thì quy môn nhất định sẽ nghiêm chỉnh. Sau đó đề cập tới, người học được đạo pháp này chỉ cần sử dụng pháp thuật để giúp người khác trừ tà, độ nạn thì coi như đã chính thức vào nghề. Ngũ biệt tam khuyết sẽ được kích hoạt. Những gì tôi nhìn thấy khiến cho da đầu mình sắp nổ tung lên rồi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về Ngụ biệt tam khất là gì, nhưng nó đã được mô tả rất chi tiết mà hậu quả của nó thì vô cùng đáng sợ. Trọng điểm là nếu dùng pháp thuật này để mà giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, coi như là đã nhập nghề rồi. Cưng chính là nói, nếu là vì tự bảo vệ bản thân, tự mình sử dụng thì không tính là nhập nghề. Về điểm này nhất định phải nắm rõ. Tôi quyết định không chính thức bước vào nghề. bởi vì nó quá đáng sợ. Sau đó là ngũ biệt thiếu tam. Nói về phương thức thu phí, khi giúp người vượt qua khó khăn sau khi đã vào nghề. Đối với những sự kiện linh dị có liên quan đến tính mạng con người, vậy thì sẽ thu 1 phần 10 toàn bộ giá trị tài sản ròng của người gặp nạn. Đối với những việc chưa tới mức liên quan đến nhân mạng, pháp sư có thể tùy ý tính phí, nhưng không được vượt quá 1 phần 10 giới hạn. Đây chính là quy tắc sắt do tổ sư gia của Quỷ Môn thiết đặt ra. Kẻ nào tham tiền không tuân theo môn quy sẽ bị nghiêm trị. Đọc tới đây, toàn thân tôi cảm thấy ớn lạnh. Cứ vẻ như là các lão tổ của Quỷ Môn đang ngầm theo dõi nhất cử nhất động của tôi vậy. Tôi lắc mạnh đầu, xua đi cảm giác quái dị. Tôi lại tiếp tục đọc. Sau phần tổng thuật chính là phần đối xung chính. Trang đầu tiên miêu tả phương thức hóa chế hơn chủng loại phù triện, thậm chí còn có đồ hình thu nhỏ của mỗi loại phù triện. Tôi say mê xem đến nỗi quên mất cả thời gian. Chẳng biết là trải qua bao lâu, đột nhiên tôi tỉnh ngộ lại, đang định tiếp tục bôi máu trang thứ hai, nhưng điều quỷ dị là khi tôi đang chuẩn bị làm như vậy, thì có một dòng ký tự màu đỏ đột nhiên hiện lên trên cuốn sách cổ. Nó lơ lửng trước mặt của tôi, Trước khi 12 loại phù triện ở trang, trang đầu tiên, trang tiên được dung hợp vào khoán thông, thành tạo năm vững, vững, nội dung ở trang tiếp theo sẽ không được mở ra. Cái gì chứ? Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những cái tự trước mặt. Mãi đến khi những ký tự máu đó đã tiêu tán, tôi mới định thần lại được. Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Tôi bôi máu lên một trang khác. Quả nhiên là không hề có phản hồi. chỉ có thể nhìn thấy nội dung đồ họa trên trang đầu tiên. Được thôi. Ăn thêm một miếng cũng không thể trở thành người béo được. Chính vì vậy tôi chỉ có thể oán giận mà dừng lại. Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng quần áo đã khô rồi. Tôi có chút kinh ngạc mặc lại quần áo, thu cuốn sách cổ cùng la bàn lại. Tôi ôm con Thanh Sơn vào trong lòng, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đứng dậy rời đi. Mưa đã tạnh, những đám mây đen đang di chuyển trong màn đêm. Lúc này, đêm đã khuya lắm rồi, thời gian trôi qua rất là nhanh. Đứng trước cửa gian phòng chính, tôi cúi đầu thật thấp để bái chào. Sau đó tôi đứng thẳng người, rồi điềm tĩnh nói: "Cảm ơn lão bá đã cho cháu vào nhà. Cháu có dự định làm xong một việc sẽ rời đi. Trước đó, cháu có một lời thỉnh cầu." "Nói đi." một giọng nói rắn rua từ trong nhà vọng ra. "Là như thế này, cậu lão bá, cháu muốn mượn lão bá một chiếc linh bút, một đi chu sa cùng giấy biểu vàng. Nếu như thuận tiện, cháu cũng muốn mượn một thanh kiếm cổ nào dự phòng. Tiền những thứ vật này, sau khi ta sửu kết thúc, cháu sẽ đem trả cho lão bá, như vậy có được không?" Dứt lời, tôi nhìn vào trong cánh cửa, trong lòng có chút lo lắng. Trong số mấy chục loại phù triển, tôi đã thành thạo mấy loại đầu tiên, nhưng nếu muốn hỏa chế chúng, tôi cần phải có rất nhiều vật phẩm. Bây giờ, trong tay tôi lại không có gì, vì vậy tôi chỉ có thể mượn Cẩu Lão Bá mà thôi. "Ha, ngươi cũng biết hỏa phù hay sao? Ngươi là người đồng đạo sao?" Cánh cửa đột ngột mở ra, Cẩu Lão Bá mặc đồ đen kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Lão bá xin đừng hiểu lầm, ta chỉ biết một chút mà thôi, vẫn còn chưa nhập hành. Tôi vội vàng giải thích. Vậy sư thừa của ngươi là? Cầu Láp Bá thăm dò hỏi. Về vấn đề này, sư môn yêu cầu giữ bí mật, xin lão bá thứ lỗi cho ta. Tôi âm thầm cởi khổ. Tôi không thể nói là mình đã tìm được một cuốn thư tịch cổ để bắt chước theo phải không? Bảo mật sao Được rồi Lão Phu sẽ không hỏi nữa Về phần Người muốn mật đồ vật Căn cứ theo quy cụ củ của đạo thường Không có thuyết cho mượn Ta chỉ có thể bán lại cho ngươi Lão Phu chỉ cho ngươi biết trước số tiền Cậu lão ba có chút không vui mà nói Trái tim của tôi đột nhiên đập thành thịt Tôi cắn răng sổ nói Lão ba à Không biết những vật phẩm này tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy Khi nói đến phương diện tiền bạc, tôi lập tức bị mất tự tin. Chẳng còn cách nào cả. Ai bảo gia đình tôi là gia đình nghèo nhất trong thôn hạnh thần này cơ chứ? Giấy hòa phù tiêu tốn rất nhiều tiền. Kiếm gồn đảo của Lão Phu mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng rất là đắt tiền đấy. Nể tân phận là hàng xóm của ngươi, ta sẽ chuẩn bị vật phẩm để luyện chế phù triệt cho ngươi nhiều hơn một chút. Tổng cộng tao lấy ngươi một vạn tệ. Không tính lãi. Số tiền giải quyết xong, trong vòng 1 tháng ngươi phải mang một vạn tệ tới đây. Nếu ta xử không giải quyết được, ngươi sẽ phải chết. Ngươi chết trái không, coi như bỏ đi. Ngươi nghĩ thế nào? Cầu lão báo rất bình tĩnh nói ra những lời này, trái tim của tôi suýt nữa thì đã nhảy lên tận cổ họng. Một vạn tệ sao? Ngư điều của tôi đã thay đổi rồi. Trong túi quần của tôi chỉ có vài trăm tệ. Còn là số tiền tôi vừa học vừa làm vất vả lắm mới dành dụm được. Mỗi khi xuống căng tin ăn cơm, lâu lắm tôi mới dám ăn thịt. Vậy mà giờ lại phải tiêu một vạn tệ. Đây chính là muốn ép chết tôi sao? Tại sao ông không đi cướp đi? Những lời này vang lên trong lòng tôi, nhưng tôi lại không thể nói ra miệng. Hiện tại Trong tôn ảnh thần, trong nhà ai có những thứ tôi cần. Có lẽ chỉ có cầu lạc bá thăm so mặt chắc này mới có mà thôi. Của hiếm là của quý, người ta đã mở miệng đòi một vạn. Tôi làm gì có lý do để từ chối đây. Một vạn tệ quả là đắt, ta có thêm một điều kiện. Nếu như mà cầu lạc bá đồng ý, coi như hai bên đã đồng ý. Tôi nhăn răng bắt đầu mặc cả. Ngươi cứ nói cho ta nghe xem nào." Cầu Lão Bá đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Tôi thực sự muốn đấm vào cái mặt gầy gò ti tiện của lão ta một quyền. "Xin lão bá hãy trông nom giúp cháu, con Thanh Sơn trong khoảng thời gian này. Bản thân cháu chưa chắc đã tự bảo vệ được. Cháu thực sự không có tâm lực để bảo vệ cho nó." Tôi lấy con chó ra, rồi đưa giao cho ông ta xem, sau đó đưa ra thêm một điều kiện. Trong trừng con trò này sao? Không công tính là can thiệp đến nhân quả, chỉ là chuyện nhỏ thôi được, ta sẽ chấp nhận việc này, cứ để nó ở lại đây là được. Cầu Lộc Bá đi tới đi lùi một hồi, rồi đưa ra câu trả lời. Nghe Cầu Lộc Bá nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng. Còn Thanh Sơn biểu thị không đồng ý. Tôi ăn nùi một hồi, rồi đặt nó xuống đất. Nó lững thững đi đến bên lão bá Đúng là nó rất là thông minh. Chỉ là nó cứ nhìn tôi như bảo tôi xong việc phải trở về đón nó. Tôi liên tục bày tỏ rằng ngay khi xong việc, tôi sẽ trở lại đón nó. Bấy giờ ánh mắt của nó mới tỏ vẻ yên tâm. 10 phút sau, tôi trở về nhà với một chiếc ba lô bằng da lớn. Đây là một chiếc ba lô da có hai quai đặc biệt. Không biết nó được làm bằng loại da gì. nhưng nó đủ lớn và rất chắc chắn. Tôi đã viết một giấy nghi nợ số tiền một vạn tệ mới đổi được một chiếc ba lô như vậy. Phải rồi, còn có một thanh kiếm cô đào, độ dài rất phù hợp. Có thể cho vào trong ba lô được. Kiếm cô đào dài gần một mét. Trần thân kiếm chạm khắc chi chít những dòng phủ văn. Theo như cậu lọc ba nói, thanh kiếm cô đào này chỉ là hạ phẩm. Nhưng giá thị trường trên đường ít nhất cũng phải ba bốn vạn tệ. <cười> chỉ có quỷ mới tin ông ta nói. Tôi suy nghĩ rồi hờ lạnh. Đây là thanh kiếm cao đạo được khai quang đầu tiên mà tôi có. Theo bí thuật của quỷ môn, Hỏa Thiết Phù Chiến cần phải có pháp lực gia trì. Nhưng trước mắt, tôi còn chưa tiếp xúc được với tâm pháp độc môn của quỷ môn, không có pháp lực. Tôi chỉ có thể bắt chước họa theo mà thôi. Nghe nói, loài phù triện được họa chế như vậy, sức mạnh chỉ bằng một phần trăm sức mạnh của phù triện chính phẩm mà thôi. Nhưng có, vẫn còn hơn không. Sức mạnh một phần trăm này đến từ linh bút, chu sa và dây vàng dùng để họa chế. Cậu lão bá đã nói rằng, ông ta đã quán trù một ít pháp lực vào trong linh bút và những thứ khác, giúp cho tôi nâng cao chất lượng của phù triện. Được, ông ta muốn nói sao cũng được, Một vạn tệ của tôi chứ không phải ít. Tự đây lòng tôi không ngừng gào thét, đành phải chấp nhận số phận éo le này. Ai bảo tôi vướng vào ba con tà vật kia chứ? Trong bí pháp của quỷ môn có thuật dưỡng quỷ. Phải chăng là nói có phương pháp để mà khống chế ma quỷ? Nếu bây giờ tôi biết được biện pháp đó thì tốt biết mấy. Tôi sẽ trực tiếp khống chế cả nhà ba con quỷ vật kia. Chẳng vài vấn đề sẽ được giải quyết. Rất dễ dàng sao? Trước tiên, tôi dùng một chiếc chậu sạch để rửa mặt và tay. Sau đó tôi lục tìm ba nén hương thắp lên, rồi cung kính đặt vào lư hương trước tượng Tam Thanh. Tôi cúi đầu hành lễ, khấn cầu Tam Thanh đạo tổ phù hộ độ trì cho tôi, họa phù thành công. Quay trở lại chiếc giường sưởi, tôi ngồi khoanh chân điều chỉnh khí tức, cố gắng đắm chìm mình trong trạng thái quên đi bản ngã. Ba phút sau tôi mở mắt, cảm thấy tâm trí mình đã bình tiến trở lại. Bấy giờ tôi mới bày linh bút và những đồ vật khác trước mặt mình. Mười hai loại phù triện đó đã in sâu vào trong tâm trí của tôi rồi. Trên thực tế thì, theo tình huống hiện tại của tôi, những thứ tốt nhất nên sử dụng là âm giác hộ mệnh phù, lục đinh lục giáp chấn quỷ phù và tụ âm phù. Bao loại phù triện này cho phép tôi có sức tấn công và phòng thủ mạnh mẽ. Nhưng điều đáng tiếc là tôi vẫn chưa nắm bắt được các loại phù triện trung cấp, tôi vẫn chưa thể nào nắm bắt được các loại phù triện trung cấp đến cao cấp nằm trong tập nhị phù triện. Trước mắt, ba loại phù triện sơ cấp có thể sử dụng được lúc này chính là tốc phù, lực phù và ti phù. Buộc phải học, vừa đơn giản lại có hiệu quả. Đúng như tên gọi, tốc phù gia tăng tốc độ phản ứng và tốc độ xuất thủ, Đương nhiên nó cũng gia tăng tốc độ chạy trốn, mức độ tăng cụ thể còn phụ thuộc vào phẩm chất của phù triện. Phẩm chất càng cao thì biên độ càng rõ ràng. Lực phù gia tăng sức mạnh về thể chất và sức chịu đựng. Thú vị nhất là ti phù. Kỹ thuật phù triện nhập môn này là loại phù triện công kích cơ bản nhất. Sau khi sử dụng chu ngữ và thủ quyết phối hợp để thúc động, nó sẽ phóng thích ra một sợi tơ dâu lực đạo pháp ngưng tụ lại, là loại rất mỏng manh, rất có lực sát thương đối với linh hồn và âm tà. Vẫn là đạo lý đó, độ sát thương lực phải phụ thuộc vào phẩm chất của phù triển. Tốc vụ và lực phù cực kỳ lợi hại, có tác dụng gia trì đối với việc sử dụng kiếm câu đạo của tôi. Kiếm câu đạo cấp thấp là không sai, nhưng cậu khách hàng đã nói rồi, chỉ cần tôi đâm trúng yêu ma quỷ quái, nhất định sẽ có lực sát thương Điều này chứng tỏ rằng, kiếm cô đào có thể tiếp xúc với thân thể của yêu ma quỷ quái. Cho nên tốc độ vung kiếm rất quan trọng. Đồng thời, nếu hai loại phù triện này có thể gia trì tốc độ chạy trốn của bản thân, nếu không thể đánh lại được, tôi có thể bỏ chạy. Với lực công kích của ti phù, tôi có thể vừa tấn công lại vừa phòng thủ được. Trong lòng tôi có chút kích động, tôi vội vàng áp chế cảm giác phấn khích xuống. tập trung tinh thần, trong đầu tôi hình dung ra một tiên nhân, người nhanh nhắn trên một con kỳ lân. Đây là một mắt xích rất quan trọng khi mà họa chế phù triển của Mao Sơn Quỷ môn. Nếu thiếu đi bức hình dung quán tưởng này, việc luyện chế phù triển tất sẽ thất bại. Linh bút đã chấm đẫm chu sa, tôi bắt đầu hòa phù trên tờ giấy vàng trước mặt mình. Vừa hòa phù, tôi vừa niệm động chú ngữ tương ứng của tất phù Khởi Linh Bút, Phong Chuyển Sa, Vạn Lý Lộ, Thuấn Ngao Du, Bách Tà Phục, Vân Tảng Long, Bạch Câu Khích, Thời Quang Lưu, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Tốc Phù Hiện. Theo Trung Quốc và Linh Bút dừng lại, trên tờ giấy vàng hiện ra một đạo phù triển có câu trúc đơn giản, trông như là hình thái của một cơn gió lốc vậy. Một đạo quang mang màu vàng loe lên, bất giác tôi rất là vui mừng. Đây có nghĩa là lần đầu tiên tu luyện chế được tốc phù đã thành công rồi. Tôi áp chất niềm vui lại, sau khi tiếp tục luyện chế hơn chủng đạo tốc phù, tôi đã cảm thấy kiệt sức đến mức sắp sửa ngất đi. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, đó chính là do thân thể của mình không có pháp lực gây ra. Đây chính là do thân thể không có pháp lực gây ra. Nó nói lên rằng cơ thể của tôi đang suy kiệt nghiêm trọng. Tôi vội vàng dừng lại, Một lần nữa tôi lại ra khỏi nhà, một mình tìm đến gian bếp cũ. Tôi ăn lấy ăn để mấy bát cơm với dưa chua. Dù sao thì tôi cũng đã nợ cậu lão bá một vạn tệ, còn cô kỳ điều gì, cần ăn thì vẫn phải ăn. Nói ra thì cũng rất kỳ quái, đồ ăn ở nhà lão bá có vẻ ngon hơn đồ ăn của tôi rất là nhiều. Hơn nữa, sau khi ăn no, tinh thần và thể lực của tôi đã trở lại bình thường. Một lần nữa Tôi trở lại gian phòng. Tôi bắt đầu luyện chế lực phù và ti phù. Quá trình luyện chế phù triện rất đơn điệu nhàm chán. Tôi luôn cảm thấy đói bụng suốt cả một đêm. Tôi luôn chạy tới chạy lui giữa nhà bếp và gian phòng chính. Hiện tại trong tay của tôi đã có năm sáu chục dạng phù triện màu vàng. Tỷ lệ thành công là khoảng 60%. Số lượng hỏng cũng không ít. Trong đó có hơn một nửa là tốc phù. Đây là loại phù dữ luyện chế nhất. Lực phù và tiên phù còn khó luyện hơn rất nhiều. Không cần phải nói, phù triển càng cao thì càng khó luyện chế hơn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi. Khi con gà trống cất tiếng gáy, trời đã sáng rồi. Đáng tiếc là trời vẫn còn rất âm u, chưa bao giờ tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi như lúc này. Tôi khoác ba lô lên lưng, tay cầm thanh kiếm cao đạo bước ra khỏi phòng. Tôi bước sang nhà Cầu Lộc Bá để chào tạm biệt. Tôi còn chưa kịp nói gì, tôi đã nhìn thấy một mảnh giấy được dán trên đó. "Phùng Quy, Thanh Sơn, thanh Sơn tạm Sơn thời trở lại với ta, ta sẽ đảm bảo sẽ đảm nó, nó được an toàn. Đợi tiễn cho tiện ngươi, ngươi hành động." Đạo tạ Cầu Lộc Bá, tiểu tử ta xin cáo biệt. Tôi hướng về phía mảnh giấy cúi đầu cảm ơn. Sau đó quay người sải bước ra khỏi ngôi biệt thự cũ, tiền tay tôi đóng chặt cổng lại. Băng qua con đường đất, tôi quay trở về nhà kiểm tra trong ngoài một lượt. Cầu la bàn đã giúp tôi giải quyết một mối lo lắng, sự an nguy của Thanh Sơn, tôi không cần phải lo lắng gì nữa, vì còn lại đều phải dựa vào chính bản thân mình. Tôi đun nước nóng rồi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Ăn uống xong xuôi, tôi nằm xuống chiếc giường sưởi. rất nhanh tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Tối hôm qua, tôi bận luyện chế phù triện, căn bản không hề đi ngủ. Bây giờ lại không thể kiên trì được nữa rồi. Khi tôi tỉnh dậy, màn đêm lại buông xuống. Tôi nhổm dậy nhìn ra cửa sổ. Sương mù ban ngày còn thưa thớt lúc này đã trở nên dày đặc. Sương mù bao phủ vây quanh nhà tôi. Quả nhiên là âm hồn bất tán. Được thôi, Đêm nay, tôi sẽ đối mặt với bọn chúng. Sau lưng tôi đeo ba lô da, tay cầm kiếm câu đào. Tôi vô mạch mấy đạo tốc phù và lực phù. Chân kiếm câu đào đâm xuyên một đạo ti phù. Tôi trang bị đầy đủ rồi bước ra khỏi cổng sân, tiến vào trong màn sương trắng dày đặc. Sương mù dày đặc đến nỗi, với thể lực của mình, tôi chỉ có thể nhìn xuyên qua khoảng cách khoảng chục mét. Cả ngôi làng chìm trong yên lặng. Ngoài trừ tiếng bước chân sột soạt của tôi ra, không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Cứ tưởng vừa bước ra ngoài sẽ gặp phải cái gia đình có ba con tà vật đó. Nhưng tôi đã đi đường một hồi rồi, vậy mà vẫn không thấy ba con tà vật kia xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cho dù trong lòng tôi không hiểu được, nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến mức hét lên thật to để thu hút ma quỷ. Thấp thoáng có làn sương màu trắng. thấm vào trong xương trắng. Làm xương dần dần biến thành màu phấn hồng. Đó là một màu hồng nhạt, khi người ta nhìn vào sẽ cảm thấy hoang mang và lo lắng. Không biết tại làm sao, nhìn thấy làn xương mù biến thành màu này, tôi lại có cảm giác như mình đã bước chân vào quỷ môn quan vậy. Ngôi làng vốn rất quen thuộc, bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạ và đáng sợ. Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi đột ngột dừng lại, Thân hình của tôi run dày, nhìn về phía trước cách khoảng 7-8 mét. Ở nơi ấy, có một người, là một lão nhân khoảng gần 60 tuổi. Đó chính là Trần Lão Đầu, người chuyên đánh xe ngựa. Nhưng mà lúc này, hành vi của ông ta lại vô cùng quỷ dị. Ông ta đang dùng tay cào vỏ cây. Vẻ mặt của ông ta trông vô cùng dữ tợn. Hai tay giống như là móng vút mèo cào vào gốc cây cổ thụ bên đường. Móng tay của ông ta cào qua chỗ nào thì vỏ cây cùng mủ cưa lần lượt bay ra, mà móng tay của ông ta đều dựng gà lên, lòng bàn tay máu huyết mơ hồ. Nhưng Trần Lão Đầu này dường như đã mất đi dây thần kinh cảm giác, ông ta không cảm thấy có chút đau đớn nào. Cảnh tượng đó trông vô cùng là tà dị. Tôi cảm giác thiên linh cái của tôi đang tê dại. Mặc dù khi tôi còn nhỏ đã nhìn thấy đủ loại các cảnh tượng kỳ quái. Nhưng cảnh tượng trước mắt Vẫn làm đảo lột nhận thức vốn có của tôi Bởi vì năm 4 tuổi Cách xa hiện tại Tới hơn mấy năm mấy sáu năm rồi Tôi đã quen sống cuộc sống Tĩnh lặng rồi Đột nhiên lại trở về trạng thái Thôi còn nhỏ Cảm giác này vô cùng là khó chịu Nhưng cảm nhận được ánh mắt của tôi Đang nhìn mình Trần lao đầu đột nhiên ngừng cào cây Ông ta quay đầu lại Trừng mắt nhìn tôi Ánh mắt vô cùng hung dữ và âm độc. Khoảnh khắc ánh mắt của ông ta đối diện với mắt tôi, đôi con ngươi trong mắt của ông ta đã biến mất, toàn bộ đôi mắt đã biến thành một màu trắng nhợt. Sau đó ông ta mở miệng nói. "Vương ca, lâu này vẫn khỏe chứ? Hôm qua ngươi đã đả thương ta, hôm nay ta sẽ để ngươi nhìn nàng sóng của ngươi phải chịu khổ." Người này mới chỉ là người đầu tiên. Người tưởng rằng người cầm kiếm cô đào là người có thể chạy thoát sao? Người đã quá nhầm tưởng rồi đấy. Âm thanh do Trần Lão Đầu phát ra là giọng nói của nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ hôm qua. Tôi kinh ngạc đến mức không thở nổi. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra một điều. Ba con quỷ vật kia biết tôi đã có thủ đoạn để làm hại chúng. Lại không tìm được con Thanh Sơn cho nên mục tiêu hãm hại đã chuyển sang những người khác ở trong thôn. Mà Trần Lão Đầu đáng thương này thì đã bị quỷ nhập thân rồi. Bọn chúng dùng thủ đoạn này để buộc tôi phải phục tùng. Dùng thủ đoạn âm độc như vậy, đúng là khiến chúng người ta phải căm hận. Tôi tức giận, dùng thanh kiếm câu đào chỉ vào mặt đối phương mà quát lớn. Cút ngay ra khỏi người của Trần thúc thúc, nếu không thì ta sẽ Trọng nghỉ nếp mùi đau khổ Chà chà Phương ca Ta sợ ta quá sợ đi. đi Trần lau đầu vẫn tiếp tục phát ra Bằng giọng nói nữ nhân Sau đó ông ta dùng đầu đập mạnh vào thân cây Chỉ sau mấy cút đập mạnh Da đầu ông ta đã bị xé toạc Mau tươi bắt đầu chảy ra Nếu cứ tiếp tục như vậy Trần lau đầu tất sẽ phải chết Người dám Tôi nổ khí xung thiên. Giây phút tiếp theo, thân hình của tôi lao tới như một tia chớp. Dũ đường liền niệm động trung ngữ để thúc động ti phù. Một đạo kim quang mỏng manh từ ti phù tự bốc cháy trên đầu mũi kiếm phóng thích ra ngoài. Mục tiêu chính là Trần Lao Đầu, đặc biệt nữ nhân mặc váy kia màu đỏ nhập vào thân. Ti phù phóng thích ra đòn công kích với tốc độ cực nhanh. Trần Lao Đầu đang điên cuồng đập đầu vào thân cây, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Trời ạ, đạo kim quang mỏng manh đã xuyên qua bảo vai. Đúng vậy, tôi còn không dám nhắm vào chỗ yếu hại. Tôi sợ rằng, ngay cả trần lao đầu cũng sẽ bị công kích. Theo bí thuật vô triện mà nói, cách tấn công này đối với người sống là vô hiệu. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng. Cho nên tôi đã chọn một phương pháp an toàn hơn. Sau khi ti phủ trên mũi kiếm gốc đào phóng thích ra đoạn công kích, nó đã cháy hết. Đao Tí Phù đã biến thành cho tàn bay đi. Trần Lao Đầu bị đao kim quang đánh trúng, Lao ta lảo đảo lùi về sau, trên vai bộc khối đen dày đặc. Tí Phù đã có công hiệu. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ nhập vào chân thân thể của Trần Lao Đầu đã bị trọng thương. "Còn không mau ra ngoài cho ta." Tâm thần của tôi chấn động, tôi lòng nhanh tới, định dùng kiếm câu đao đánh cho đối phương một trận. "Dừng tay!" Nếu không, Nếu không ta cắt đứt cổ lão ta." Một giọng nói của nữ nhân lanh lảnh truyền tới. Chỉ thấy Trần Lão Đầu một tay bấu vào cổ của mình. Chỉ mới dùng một chút lực, Trần Lão Đầu đã há to miệng thè lui ra rồi. Mặt mày ông ta tím bầm, có vẻ như sắp bị ngạt thở. Tôi cảm thấy lòng bàn chân mình đang bốc khói. Tôi đã kịp dừng lại trước khi thanh kiếm của lão đâm vào đầu đối phương. Chẳng còn cách nào khác. Nếu như nữ nhân mặc váy kia màu đỏ này, thực sự bóp cổ của Trần Lao Đầu. Đó là hậu quả tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Ngươi mau buông tay đi. Tôi tức giận đến hộc máu mà nói. Rõ ràng một kiếm này đâm vào da thịt của Trần Lao Đầu, có thể sẽ đánh bay con tà vật trong người ông ta ra. Nhưng đánh chuột sợ vỡ bình, tôi cũng không dám hành động lỗ mãng. Cảm giác bị đối phương khống chế rất là khó chịu. Thấy tôi đã thực sự dừng tay lại, đối phương cũng không dám tiếp tục bức hại trần lao đầu nữa. Trần lao đầu lùi ra thật xa, đồng thời buông bàn tay đang bóc cổ mình. Trần lao đầu quỳ trên mặt đất, bạt mạng hít thở. Cuối cùng thì cũng điều hòa được khí tức, sau đó ông ta cười hề hề, đứng lên. Tiện nhân thô bỉ, tôi không nhất nhận được cất tiếng trời mắng. Phương ca... Ngươi đừng cứ xuất khẩu đa thương người chứ. Nếu ta không làm như vậy, phải chịu một kiếm của ngươi, chẳng phải là quá oan uổng cho ta hay sao? Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ tỏ ra đắc ý mà cười nói: "Ta phải làm sao thì ngươi mới buông tha cho Trần Lão đầu? Ta và ngươi không hề có thù oán gì. Tại sao ngươi lại làm liên lụy đến người vô tội chứ? Nghe nói ma quỷ làm hại người vô tội, không có tư cách để được đi đầu thai chuyển thế." Chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại tương lai của chính mình hay sao? Tôi cố gắng áp chế đi cảm xúc của mình, đồng thời chỉ ra vấn đề một cách khách quan. <cười> ngươi còn không tự bảo vệ được chính mình, vẫn còn tâm tư để lo cho ta. Cảm tạ rồi, nhưng những vấn đề này ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn tìm mẫu thân của ta, giết chết Kiều Định. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ, nói đến nửa câu phía sau Giọng điệu của cô trở nên thổ địch. Ngươi có thể tùy ý nhập vào Trần Lão Đầu hoặc những người khác, tại sao ngươi nhất định phải nhập vào thân thể của ta? Tôi chớp chớp mắt, đưa ra thắc mắc. Rất đơn giản, người có được thân thể thông linh rất là hiếm có, hơn nữa, không phải là thông linh đơn giản, trình độ thông linh của ngươi có thể nói là vạn năm 50 thứ 1 lần. Nhập lên thân thể của ngươi. gia đình ba người chúng ta có thể gia tăng sức mạnh lên gấp mấy chục lần. Chỉ tính như vậy, chúng ta mới có thể giết được kẻ thù. Nếu chúng ta nhập vào thân thể của những người bình thường, bởi vì ngũ quan và lục tức của họ bị phong bế, chúng ta phải tiêu hao rất nhiều năng lượng âm khí để mà điều khiển thân thể của người đó. Điều này sẽ làm suy yếu đi sức mạnh, làm sao chúng ta có thể giết chết kẻ thù đây? Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ đưa ra câu trả lời. Lúc này tôi chợt nhận ra, đối với con quỷ vật này mà nói, thân thể của tôi chính là một thứ bảo vật, có thể khuếch đại sức mạnh lên gấp mấy chục lần. Thảo nào mà chúng đeo bám tôi dai dẳng đến vậy. Nhưng theo cách này, hệ số rủi ro của chính tôi sẽ lại tăng lên. Tính từ lúc bài vị trường sinh của tôi bị vỡ nát, sau 7 ngày hồn phách của tôi sẽ lìa khỏi xác, thuộc loại mất đi sự kiểm soát. Không có âm dương cùng lão tiên sinh Ai có thể dẫn hồn phách của tôi trở lại thân thể đây? Đó vốn là sinh tử kiếp rồi. Được thôi, vẫn còn cảm thấy tôi chưa đủ khôn khổ. Hiện giờ lại tạo ra một thể chất thông linh cực phẩm. Chỉ cần nhận ra điểm quỷ quái này, thân thể của tôi lẽ nào chúng không thèm khát? Tôi cảm thấy mình đã trở thành thứ mà vạn quỷ đều quan tâm. Đây là tiết tấu mất mạng đây mà. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Tôi khàn giọng hỏi. Làm thế nào mới tàng ẩn được loại tể chất này? Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ vô thức đưa tay ra vuốt tóc, nhưng nó phát hiện thấy trần lau đầu để đầu bằng, nó rất không tự nhiên dừng động tác lại, sau đó cười hì nói. <cười> Ta tể sao phải nói chung người biết chứ. Ngươi? Tôi thế vậy thì vô cùng tức giận. Phương Quỷ đại ca đang ở đây. Chà, Chà mau à, lại mau đi. lại đây đi Phương ca đang nói chuyện với tỷ tỷ Mặt đất bên đường đột nhiên phỏng lên Ngay sau đó Cái đầu của cậu bé mặc áo liệm màu trắng Chui ra khỏi mặt đất Đôi quỷ nhãn đen xỉ lé sáng nhìn tôi Cảnh tượng này khiến tôi lạnh hết cả sông lưng Tôi vội vàng lùi lại phía sau mấy bước Thành kiếm cô đào chứa vào thân khu quỷ của cậu bé Đang tử dưới đất chui lên Nó vẫn đứng bằng mũi chân trên mặt đất cùng với tiếng hét của nó, đám sương mù dày đặc phía bên trái bị giật ra. Một cái bóng mờ lướt qua, trông giống như là dưới chân bóng đen đó đang đi giày chuột bạp tanh vậy. Đó chính là con năm quỷ đầu trọc mặc áo liệm màu nâu. Trong sương mù, đôi mắt của hắn lấp lánh tơ máu, bộ dạng cực kỳ hung ác, khiến cho người ta không rét mà run. Tôi nhanh chóng chĩa mũi kiếm về phía ông ta. Con năm quỷ đầu trọc dừng lại, Cách chỗ tôi chẳng 5 mét Nó kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu Rồi ngập ngừng hỏi Phường quê Hóa ra người là một pháp sư sao Đúng là ta đã nhìn nhầm rồi Đừng có nói nhầm nữa Ta hỏi người một câu Phải làm thế nào thì gia đình các người Mới chịu rời khỏi cái thôn này vậy Không có thời gian để dây dơ với nó Tôi xuất ruột vô động thanh kiếm cô đào Vẫn là hai điều kiện đó, không hề thay đổi. Ngươi giúp ta tìm vợ ta về, cho chúng ta mượn thân thể của ngươi một khoảng thời gian, giết xong kiều địch, ta sẽ trả lại thân thể cho ngươi. Tuyệt, không nuốt lời. Còn năm người đầu trọc tỏ ra rất kiên quyết nói: Không được, không được xiết người. Giúp ngươi tìm người thân thì có thể được, ta chỉ có thể đồng ý điều kiện thứ nhất. Nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc Trên đời không có bước cơm chưa nào miễn phí cả. Thái độ của tôi cũng cực kỳ kiên quyết. Giúp người một việc sao? Ý của ngươi là thừa chú đột nhân xuất hiện đó ư? Con năm quỷ đầu chọc nhanh chóng hiểu ra. Không sai. Tôi gật đầu trả lời. Rất thú vị, ta chỉ nghe nói rằng ta mưu lột ra với hổ. giọng gấp tác với ma quỷ thì rất thiem thấy. Nếu người muốn chúng ta giúp người sống sót qua thử thách chú này, có thể, nhưng người phải đồng ý hai điều kiện của chúng ta. Nếu không thì tất cả đều miễn bản. Khi con nam quỷ hồn đầu chọc nói ra câu này, nữ nhân mặc váy kia màu đỏ và cậu bé khoác vải liệm màu trắng liên tục phù họa thêm vào. Một ý niệm hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi vội hỏi lại Tại sao các ngươi không thể tìm thấy người thân của mình chứ? Câu hỏi này rõ ràng là hỏi đúng trọng điểm. Nhất thời ba con tạp vật đứng ngây ngẩn cả người. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ dùng ánh mắt trao đổi với người đàn ông đầu trọc. Bây giờ mới quay sang nhìn tôi. Với thân thể của Trần Lao Đầu, nó đáp lại bằng một giọng nữ the thé. "Phương ca, đây cũng là điểm chúng ta không sao hiểu được." Theo Lý Mã nói, gia đình chúng ta tâm ý liên thông, không thể đột ngột bị ngắt kết nối như vậy được. Nhưng đây chính là điều kỳ dị mà chúng ta không sao hiểu được. Chúng ta không thể cảm nhận được khí tức của mẫu thân ta đang ở đâu. Chúng ta đã tìm khắp trong thôn cũng chẳng thấy. Tình cờ ta gặp được một người thông linh như ngươi. Người ta nói rằng, một người tiên sinh như ngươi có thể cảm ứng được tất cả các loại ma quỷ. Vì vậy mà chúng ta muốn thông qua ngươi để tìm mẫu thân của ta. Nghe đến đó, bất giác tôi cau mày. Tôi cầm thanh kiếm cổ đạo đi đi lại lại. 10 phút sau thì tôi dừng chân, tôi nghiêm giọng hỏi. Có phải khi các ngươi bị mất đi mối liên hệ tâm linh với người thân, chính là lúc nghĩa trang của cha mẹ nuôi ta xảy ra chuyện phải không? Ba con quỷ vật cùng nhau phát ra một âm thanh như vậy, bất chúng nhìn nhau mấy giây, sau đó đồng thanh nói: Là khi tứ chúng kia đột nhiên xuất hiện. Chính nó đã cắt đứt liên hệ tâm linh của chúng ta. Tôi vô thức dùng tay trái vỗ vào chu kiếm cổ đào, phát ra một tiếng bộp. Không sai được, chính là việc này. Tà tuật thư chú nhằm vào cha mẹ nuôi của ta đã khiến cho các ngươi mất đi người thân. Nếu tính như vậy, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, vậy thì các ngươi phải cùng ta đứng chung một chiến tuyến rồi. Vậy thì ta cần phải giúp các ngươi làm gì nữa? Về chính bản thân các ngươi, cũng chính là phải khai chiến với đạo tà thuật này phải không?